Hắn tưởng cô đang lo lắng Về gã đàn ông bám dính kia Liên mở miệng an ủi Yên tâm đi Không vấn đề gì đâu hả Ừ Hy vọng thế Cây lương nở nụ cười gượng gạo Lý Hì gật đầu Nhìn cô một lúc Sau đó rút trong ba lô của mình ra một túi đồ trang điểm Ngồi xuống đi Cô nàng này Nhìn vốn cũng không tệ lắm Nhưng sao lại cứ tự mình làm cho mình trở nên nhếch nhát như vậy chứ? Hả? Kỵ lên ngẩn người để mặt hắn kéo cô ngồi xuống salon Sau đó trợn mắt nhìn Lý Hy lấy các loại sản phẩm từ túi đồ trang điểm ra Chất da rất đẹp nè Cũng không cần dùng quá nhiều phấn. Thật là tức chết người ta mà Ánh mắt này trần to như mắt bò Để làm gì vậy? lông mày của cô bao lâu rồi Không sửa thế hả dáng lông mày đẹp như thế này Nhưng cũng phải chỉnh sửa một chút chứ Còn nữa Cô nói xem Môi cô thế này là sao Chết tiệt Cô ráp đến tróc cả da ra thế này à Làm phụ nữ mà như cô Thật đúng là quá mất mặt à Kị lương âm thầm đổ mồ hôi lạnh Vì đang có việc nhờ hắn Nên đành ngoan ngoãn thu gọn Khách gai ốc của mình lại để cho hắn tác oai tác quái một lần đi. Cô yên lặng để mặt hắn tô tô vẽ vẽ loạn cả lên như đang vẽ tranh ở trên mặt cô vậy. Còn nữ, nếu muốn tôi đóng giả làm vị hôn phu của cô thì chúng ta cũng phải thân mật một chút. Cô cũng phải ra dáng một phụ nữ một chút chứ." Làm xong, Lý Hy thu dọn đồ đạc lại. Vừa lòng thưởng thức thành quả của mình Kỳ lương tùy không phải là người đẹp kiều diễm Ấn tượng gì Nhưng cũng thuộc loại nhìn qua Đã thấy thanh tú xinh tươi Nhìn lâu cũng không thấy chán Hơn nữa, lớp trang điểm nhàn nhạt tự nhiên này Khiến cho cặp mắt linh động kia càng thêm tươi sáng Đôi môi được tô lên một lớp son sáng bóng Càng trở nên hồng hào, gợi cảm Rất ngon miệng Kết hợp với làn da trắng hồng nõn nà của cô Thì vừa nhìn thấy, đã thấy cha, đúng cách nói hiện đại thì vô cùng tươi trẻ Lý Hy vừa lòng thưởng thức tay nghề của mình Là một bậc thầy trang điểm Hắn quả nhiên có khả năng biến gỗ mục thành gỗ hương Ôi, cảm giác cứ kỳ kỳ như thế nào ấy Giống như đang đeo mặt nạ vậy kỳ lương làm mặt quỷ Không ngừng vặn vẹo các cơ mặt của mình Lý Hì đưa tay ôm đầu Cô nàng kia chỉ cần lên tiếng Là đã phá hỏng cái cảm giác tươi mát kia rồi Vừa rồi cô có nghe tôi nói không thế Phải thân mật một chút Dịu dàng một chút Ra dáng phụ nữ một chút đi Thân mật một chút Cái này thì cô biết Kỳ Lương kéo tay hắn qua Kéo hắn ngồi xuống cạnh mình Ôm vai hắn thế này đủ thân mật rồi đúng không còn dịu dàng ra dáng phụ nữ à ừ thì giọng mềm xuống một chút là được hey, người ta như thế này đã đủ dịu dàng đủ ra dáng phụ nữ chưa Lý Hì chấn động nhìn quái vật đang ngồi cạnh mình hàng này là BD phải không ta có phải là một gã đàn ông vừa chuyển đổi giới tính thành công không mới từ Thái Lan về à Cho nên hành vi cử chỉ mới có thể trái ngược với khuôn mặt như vậy. Này, nét mặt của anh, cứ như gặp quỷ ấy kỹ lương trừng mắt nhìn hắn. Hắn định thần lại, quyết định phải dạy dỗ cho cô thật kỹ càng, xem sự dịu dàng mà phụ nữ nên có và cái gọi là ra dáng phụ nữ ấy nó như thế nào. Dịu dàng không nhất thiết là cứ phải nhớ cái giọng cô ra như thế. Đây là cảm giác. Trước hết cô phải tự nhiên một chút nè. Đúng, tự nhiên một chút. Sau đó nhìn sâu vào mắt tôi, mềm mại một chút nè. Đừng có làm ra vẻ như gái nhà lành bị áp bức thế chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Sau đó lát nữa cô đừng có chuyện gì cũng giành lấy lên tiếng trước. Nhớ cho kỹ, giờ tôi là người đàn ông của cô, là người để cô dựa vào. Đang mãi nói, cả hai người chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng dần xe. Kỵ lương cuốn cả lên. Anh ta đến rồi. Mẹ! Người chưa vào, tiếng đã vào trước. Kỵ duệ hô to muốn nhắc nhở Kỵ lương. Kẻ địch lớn đã tới. Mẹ! Ông chú kỳ quái lại tới nữa rồi. Cửa mở. Thân người cao lớn đứng sừng sận ở đó, ngỡ ngàng nhìn đôi nam nữ đang có cự chạy thân mật quá mất ở trên ghế salon kì Tiểu vệ, cháu về rồi à. Lý Hì đổi giọng, đứng lên, xoay người, rất tự nhiên nói với kỹ vệ. Cháu mau đi cất cặp sách vào phòng đi, lát nữa chú đưa hai mẹ con đi ăn cơm. Khỏe mắt hắn, hơi liếc sang bóng người vẫn đang đứng sận tại chỗ kia. Đối phương vẫn còn ở đó Lý Hy không phủ nhận rằng Hắn hơi hiếu kỳ Rất muốn nhìn xem nhân vật có thể khiến Kỵ Lương Cảm thấy lo lắng như thế Rốt cuộc là người như thế nào Cháu bỏ ông chú kỳ quá gì đó Đi về đi Đêm này mẹ cháu không rảnh Thì tầm mắt hướng về Phía người đứng đối diện kia Lý Hy ngẩn ra một chút Rồi hai mắt lập tức sáng lên Bất trì bất giác Mà kích động đến run rẩy toàn thân Đôi mắt lạnh lùng của Hà Vũ đảo qua gương mặt đẹp đến quá mức của Lý Hy. Lòng mày khẽ nhíu. Cô nàng này kết giao với những tên quái quỷ gì đấy? Em định ra ngoài à? Hà Vũ nhìn Kỵ Lương. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô trang điểm. Ừ. Kỵ Lương đi tới chủ động cầm lấy tay của Lý Hy. Tôi quyết định đến hôn với Hy Rồi. Chúng tôi đang định để ăn để kỷ niệm một chút. Đính hôn à? Hạ vỗ nhìn chầm chầm vào bàn tay hai người đang nắm chặt kia. Lý Hì kính đáo, rút tay về. Sắc mặt hơi xấu hổ, ngại ngùng nói. Tôi thấy đính hôn là chuyện lớn. Vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút thì hơn. Khóe miệng kỹ lương vừa kéo lên đã phải hạ xuống. Chuyện có lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra. Lý Hì không đủ sức chống chọi là kiểu đàn ông như hạ phụ. Lý Hy mẹ kiếp, anh đừng có háo sắc ở đây được không? Trời ơi! Kỵ lương kính đáo nhéo mạnh một cái vào lưng Lý Hy nhỏ giọng nói. Người đàn ông này rất quyến rũ. Lý Hy nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng đáp lại. Hoàn toàn hợp với khẩu vị của tôi. Nếu anh thích anh ta như vậy Thì càng nên chia rẽ tôi và anh ta Để cho anh ta tuyệt vọng đi Sau đó anh mới có cơ hội chứ Hai người đứng đó Thì thầm to nhỏ Còn Hà Vũ đứng ở cửa Vẫn tiếp tục trầm mặt Khiến cho người ta không thể đoán được Tâm tình của anh ờ ớ Cũng đúng ha Lý Hì nghĩ nghĩ Thấy nàng nói có lý Lập tức vòng tay ôm vai của Kỵ Lương nói Tôi cần nhắc kỹ rồi, đính hôn với Lương là quyết định cực kỳ chính xác. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, tôi chính là vị hôn phu của cô ấy. Vị hôn phu à? Hạ Vũ lặp lại lời nói của hắn, cố tình đọc to, rành mạch ba chữ kia lên. Đúng, vị hôn phu. Kỳ Lương gật gật đau, nhấn mạnh lại lần nữa. Anh ấy rất tốt với tôi, cũng rất tốt với Kỳ Duệ. Mấy năm này anh ấy vẫn thường chăm sóc cho tôi Sau này cũng sẽ tiếp tục chăm sóc cho tôi Im lặng Sự im lặng Im lặng đến kỳ vậy Khiến kỳ lương cảm thấy Như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập Thình thịt Thình thịt Thình thịt Mỗi lần đối mặt với anh Cô đều không thể kiềm chế được sự bối rối của mình Đây là di chứng do tình cảm nhiều năm trước để lại, là bệnh phải chữa trị. Phương pháp chữa bệnh tốt nhất là phải đuổi anh ta ra khỏi cuộc sống của cô, để hai người trở thành người xa lạ, bởi vì anh chính là nguồn gốc của căn bệnh. Cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài mở mạnh ra, một bóng người vọt vào trong phòng. Lướt qua, vị thần giữ cửa tôn quý đang đứng kia, Cô lấy dũng khí chạy tới, ôm kỵ lương hector to, hạ vũ lương lương bé nhỏ của tôi. Chúng tôi đã sắp đến hôn rồi, anh không thể cướp đoạt người yêu của tôi được. Kết quả thì, thầy công tử cũng coi như là người có nghĩa khí. Sau khi cân nhắc kỵ lương, hắn vẫn quyết định tình nghĩa chạy đến đây hỗ trợ kỵ lương. Sau khi làm ầm lên, thầy thanh trạch mới phát hiện trên vai kỵ lương còn có một cánh tay nữa. Hai gã đàn ông một trái một phải ôm kỹ lương Còn kỹ lương đã hóa đá rồi Hai vị hôn phô à Người đàn ông đứng như tường đá nãy giờ kia khẽ nhíu mày Hai tay vòng quanh ngực nhìn hai người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng trong phòng khách Tôi mới là Hai gã đàn ông đồng loạt lên tiếng rồi cũng dừng lại Cánh cửa lại bị đẩy ra Tần dịch lao vọt vào, vừa lao vừa hét. Đội trưởng Lương, làm bạn gái của tôi đi. Để cô chết đi cho xong, kỹ Lương quyết định bước vào trạng thái chết giả.